Ba đứng lên với chị em. Trong những ngày đầu Cách mạng tháng 8 ở Nam Bộ, tôi còn nhớ hình ảnh đập mạnh mẽ nhất vào mắt của mọi người lúc đó là Cảnh quân với hàng ngàn người nón lá khăn rằng, nón da đặc biệt là thanh niên, nam nữ ăn mặc gọn gàng, áo bỏ trong quần, khăn rằng, thắt ngang lưng, tay cầm gậy tàm dông, hoặc mã tấu dao găm đi chân không, từ hốc môn bà điểm, giường thơm bà dụ, rầm rập cờ băng kéo xuống, Sài Gòn cướp chính quyền. Trong cái không khí như sóng trào lửa cháy đó, giới nữ cũng tự ấy đứng lên cùng mọi người xong vào cuộc đấu tranh cách mạng dành trọn lấy chính quyền từ tay bọn phát xít Nhật về cho dân cho nước mình. Không bao giờ có thể quên được cái cảnh đứng lên, song tới đầy nhiệt quyết và cũng đầy khí thế của con người địa phương nơi từng sớm ấp dân đô hẻo lánh lúc đó. Dành chính quyền xong, tôi được cử vào ban chấp hành lâm thời hộp phụ nữ quận Hóc Môn, làm hội phó cùng với chị Mừng, hội trưởng là chị Thơm. Công việc trước mắt của quận hội là điều tra lấy được số liệu các tổ chức cũng như số liệu hội chiến từ các xã ấp để nắm chặt các lực lượng của mình. Kế đó là triệt để thi hành mọi mệnh lệnh khẩn cấp của Quỹ ban cách mạng lâm thời quận, trong đó có việc phải tham gia giữ gìn trật tự trị an xã hội. Lúc này tuy chính quyền đã về tay cách mạng, nhưng bọn Nhật vẫn đang còn. Chúng coi cụm lại thành những ô ụ, lại còn bọn quận làng, đặc biệt là những tên có nở máu với cách mạng, trước đây đã chạy về Sài Gòn chợ lớn, trà trộn nằm lẫn lộn trong dân chúng cần phải đề phòng trước mọi bất trắc có thể xảy ra công việc cứ tới tất cả ngày cả đêm nhưng ai nấy đều thấy lòng tràn đầy phấn khởi người lớn trẻ con đêm đêm tập hợp nhau lại hát những bài ca cách mạng và tập tự vệ các trạm canh phòng được bố trí khắp các ngã đường với những người gác trên tay chỉ cầm cây tầm giông giạt nhọn và mỗi trạm gác chỉ có một dao găm hoặc một mã tấu mà cũng đã được coi là quay lắm rồi ngày đêm các lò rèn hì hụp rèn cơm giao gam mã tấu những bà mẹ chuyên lo việc nấu cơm tại các điểm tập trung là đình là miếu là những nhà lớn âm âm y y cả ngày cả đêm các đoàn tự vệ các đội võ trang cứ hết tớp này ghé vô no bụng lại đi tới tớp khác no bụng lại đi không ai nhớ nổi đơn vị nào là đơn vị nào do ai chỉ huy thấy cứ là bộ đội cách mạng thì cho ăn cơm cơm hết nồi này thì nấu tới nồi khác cá mắm thịt thà, rau cải, bà con tới tắp gánh đến vò tập trung, và nghiễm nhiên hội phụ nữ trở thành ban tiếp tế của quận. Những ngày tháng đó là những tháng ngày của cách mạng. Đã qua rồi những năm dài dằn vặt lo âu với những tù đầy tra tấn, bắt bớ giam cầm, xảy đến với bất cứ người cách mạng hoạt động bí mật nào. Bây giờ thì đã là được tự do làm cách mạng, không còn cảnh lén lút giấu giếm nữa rồi. Tự do đã ập đến như cơn mưa rào sau nắng hạn. Hội ái hữu, hội tương tế, đã trở thành đoàn thể cách mạng. Anh chị em tích cực lao vào công tác ngày đêm, phần lớn nội dung hoạt động lúc đó là lo toan về vật chất cho cách mạng, lo tổ chức quy động được đông đảo quần chúng, thuộc mọi tầng lớp tham gia vào công cuộc cách mạng. Tất cả đều say vào yêu cầu của Quỹ ban cách mạng lâm thời quận Hóc Môn. Lúc này anh năm ngày đảm trách bộ phận lo về công tác dẫn tải quận, sau chuyển sang an ninh của Quỹ ban quận. Vì mỗi người đều bận rộn với công việc của mình, nên có những đêm cả hai vợ chồng tôi, không người nào về nhà, hoặc đêm về thường đã khuya, để vừa bảnh mắt ra lại chạy đi rồi. Vậy, nhưng mà không ai cảm thấy mệt. Trạng thái phấn chấn làm cho người cứ như lân lân, mặc dầu phải xoay cù với bao nhiêu là công việc. Chánh quyền đã hoàn toàn về tay nhân dân rồi, nhưng những tin tức, tay nó sẽ lại đánh mình, hàng ngày cứ dội bên tay. Vì vậy mà tôi thấy bất cứ việc gì cũng đều mang một vẻ gấp rút, gấp rút để củng cố thực lực của mình, gấp rút để kịp thời tiến hành kháng chiến, nếu phải xảy ra đánh nhau dưới tay. Nhưng bao trùm lên tất cả vẫn là tinh thần lạc quan cách mạng. Mình đã có Chánh phủ cũ Hồ rồi, có Chánh phủ Cụ Hồ là chấm dứt cái thời bị thằng Tây nô lệ, thời của Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa đang đến rồi. Có Chánh phủ Cụ Hồ thằng Tây không làm gì mình được nữa đâu. Ánh sáng của niềm ước mơ, sức mạnh của lòng tin chính là ở Chánh phủ Cụ Hồ. Và niềm lạc quan ấy đã làm cho mọi người lăng xả và công dịp đến tất bật, đến bù đầu, đến không kịp thở mà không biết mệt mỏi. Rồi bọn tay gây sự thiệt. Nay chỗ này có vụ khiêu khích, mai chỗ kia chúng bắt cóc thanh niên tiền phong. Mỗi lần quân đồng minh, cụ thể là quân Anh có cả lính thuộc địa Ấn Độ, đổ bộ xuống Sài Gòn, là y như rằng có xảy ra những vụ sâu sát giữa ta và bọn Pháp. Ngay như bọn pháp trước đây bị quân Nhật cầm tù, được ta mở khám cứu thoát, bây giờ cũng dựa vào quân Đồng Minh bắn lại ta. Chúng nhanh chóng nuốt chửng những lời ân nghĩa thề thốt với cách mạng trong những ngày thoát chết. Những tên Việt Giang ôm chân pháp xưa kia, giờ đã rụt rịch trở lại, móc nối để sẵn sàng dẫn lối đưa đường cho pháp. Đã thấy có một số đồng bào lo sợ thì thào bảo nhau. Coi chừng học lại bài học của năm 40. Riêng thời lúc đó đã dứt khoát cho rằng cách mạng 45 Không thể giống với cách mạng 40. Giờ phải đâu là cảnh một nhóm người đứng lên ở một tỉnh, một quận, một làng, mà đã là cả nước? Không phải chỉ những người Cộng sản mà là toàn dân. Trước mắt chúng ta, chẳng phải đã có hàng triệu đồng bào khắp lục tỉnh Nam Kỳ kéo về Sài Gòn để nghe tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh gian lên từ vườn qua Ba Đình, thủ đô Hà Nội đó sao? Trước toàn thế giới, của Hồ Chí Minh đã tuyên bố rằng nước Việt Nam từ đây được hoàn toàn độc lập. Như vậy, giặc pháp trở lại cướp nước ta là chúng phi nghĩa. Ta quyết tử để bảo vệ nền độc lập, chánh nghĩa thuộc về ta. tránh nghĩa nhất định thắng, phi nghĩa sớm muộn gì cũng bị thất bại. Chính những suy nghĩ rạch ròi này đã nuôi dưỡng cho tôi và biết bao đồng chí đồng bào vượt qua mọi khó khăn trên các chặng đường sắp tới. Suy nghĩ rất đơn giản như hai với hai nhất định phải là bốn ấy. Mà suốt bốn, năm mươi năm qua không lý lẽ nào làm thay đổi được lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam dưới thời đại Hồ Chí Minh, thời đại đã mở ra trang sử mới cho đất nước, được mang cái tên hẳn hoi trên bản đồ thế giới, Việt Nam. Rồi tiếng súng xâm lược của bọn thực dân Pháp đã gian lên. Đáp lại chúng cũng trong ngày 23 tháng 9, cuộc kháng chiến đã thật sự bùng nổ tại trung tâm Sài Gòn, sùng sụp như chảo dầu sôi, Hóc môn quê tô ngày ấy giống như thế. Để thắt chặt dòng dây, từ miệt trên, miệt dưới, miệt ngoài, miệt trong, biết bao nhiêu là bộ đội, là trai tráng, đã đổ xô về Sài Gòn phong tỏa quân Tây. Thị trấn và cả quận Hóc Môn trở thành một cánh cửa ngõ, trên trục đường lộ Đông Dương dẫn vào thành phố Sài Gòn, một hướng bao dây Sài Gòn. Lúc bây giờ, vai trò có tổ chức phụ nữ chúng tôi là tiếp tế, đảm nhiệm các công tác phía sau mặt trận. Lấy đâu ra quỷ, ra dung liếng để thực hiện, và duy trì dài lâu công việc nặng nề này. này. Khi mà cũng như bất kỳ nơi nào khác, quận Hóc Môn của chúng tôi lúc vào cướp được chánh quyền, cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Tiền bạc, gạo thóc, súng đạn, thuốc men, các kho thực phẩm hay kho hàng tiêu dùng của địch, hầu như không có gì. Tất cả chỉ trông cậy vào sự quyên góp của dân. Ngoài ra khi có bộ đội hay bất cứ cơ quan nào đến đóng ở nhà nào, sớm nào, thời dân sớm ấy nhà ấy nuôi, có gì nuôi nấy, nuôi Qua việc nuôi bộ đội có thể thấy được tấm lòng của đồng bào, đối với cách mạng là lớn lao và mạnh mẽ đến dường nào. Và cũng qua đó có thể biết được rõ thêm bộ đội nào thực sự là bộ đội của dân, bộ đội nào chỉ là thứ giữa thời giữa thế tác quay tác quái thiên hạ. Coi Sài Gòn là mặt trận, thấy được người đi qua hốc môn là để đi ra mặt trận đánh tây đồng bào cô các thương yêu quý mến vô cùng. Tiện các anh đi, cô bác cứ đứng lặng bên đường theo dõi từng tấm lưng áo giải đã bạc màu xương gió của các anh, mà lòng bồi hồi rưng rưng. Rồi đêm đêm tự hốc môn, bà con nín thở lắng nghe từng tiếng súng nơi mặt trận Sài Gòn dọng về. Cứ mỗi chiến sĩ bị thương từ mặt trận qua ngang đây là cả làng, cả quận xúm nhau hỏi hang chăm sóc. Tất cả của cải từ hạt gạo, con cá, con bò. Có thứ gì bà con đem hết cho bộ đội, không tiếc. Nhưng bộ đội mà không đánh tay dắt súng chạy dài, thì đến nửa hộp muối đồng bào cũng không muốn bỏ ra. Tôi làm công việc tiếp tế cho mặt trận cầu Tham Lương, mặt trận Bến Phân, chợ cầu. Những mặt trận này cùng dăng ra làm thành chiến lũy bao vây quân Pháp trong nội thành Sài Gòn, không cho chúng nông ra. Tại mặt trận cầu Tham Lương đã có biết bao là trận đánh ác liệt xảy ra. Trong những ngày đó, bài ca giọng cổ, ca ngợi tinh thần chiến đấu quyết tử của các chiến sĩ mặt trận tham lương đã ra đời. Hồi ấy bà con hốc môn, mỗi khi nghe tiếng ca cất lên, mặt trận tham lương một đêm sương tuyết lạnh lùng, thì đều rôm rớm nước mắt, vừa tự hào, vừa tiếc thương đứt rụt cho những chiến sĩ can trường của mình đã anh dũng hy sinh trước mũi súng quân thù để ngăn chặn từng bước quân giặc tấn công lên phía hốc môn bà điểm. Cũng từ những ngày tháng sôi sụt lửa đánh tay này theo chủ trương của đảng, Của xứ quỷ, những đồng chí ở tù ra, những đồng chí hoạt động có uy tín đối với địa phương, thành lập bang giải phóng quân liên quận, Hóc Môn, Đức Hòa, Bà Điểm. Lực lượng giải phóng quân này tập hợp được những đơn vị bộ đội thực sự đánh tay, để đánh tay cứu nước. Và cũng từ khoảng ấy, đồng bào Sài Gòn, đồng bào Hóc Môn, đồng bào các nơi quanh Sài Gòn mới phân biệt dần những bộ đội nào đánh tay thiệt với những bộ đội nào giả dờ núp dưới ngọn cờ đánh tay ngọn cờ kháng chiến chống Pháp nhưng nghe tay tới chạy dài Hồi đó bà con hết lòng ủng hộ giải phóng quân liên quận Hóc Môn Đức Hòa 3 điểm Đây là lực lượng đánh giặc rất gan dạ dũng cảm của dùng phụ cận Sài Gòn tại Bắc Sài Gòn được quy tụ lại dưới sự chỉ huy của anh Hoàng Dư Cương anh Tô Ký anh Trần văn Trà Thiệt ra bây giờ ngồi nhớ lại không thể nào nhớ hết lịch sử của bộ đội giải phóng quân hồi đó Đại thể có thể nói bộ đội giải phóng quân Là bộ đội liên quận Hóc Môn, Đức Hòa Bà Điểm Do anh Trà, anh Tô Ký, anh Quỳnh Văn Một, anh Quỳnh Tấn Chùa Trong đó có anh Hoàng Dư Khương phụ trách giáo dục chánh trị Các anh tập hợp thống nhất các bộ đội dùng này Chịu đánh tay lại, thành ra giải phóng quân Coi như thành một mối để đánh tay Và cũng chính từ các mối lớn đó sau này là chi đội 12 Rồi trung đoàn 312 và ban công tác số 12 của trung đoàn 312 ra đời cũng trong bối cảnh ấy. Một bối cảnh diễn ra rất ngắn so với thời gian, nhưng sự kiện dồn dạp chồng chất ngỗ ngang, đậm đặc tính lịch sử của thời quanh liệt dữ dội đó. Những bộ đội đã nổi danh hồi đó có nhiều như bộ đội Sáu Ngói, bộ đội Anh Bảy tôi bộ đội Anh Quỳnh Tấn Chùa, bộ đội Anh Tư thượng bộ đội Anh Bảy Xanh, cũng bằng con đường đứng lên đánh tay cứu nước mà thành. Thậm chí như bọn tôi, từ là lực lượng chuyên tiếp tế cho mặt trận Sài Gòn, mặt trận bể, chiến tranh tràn lan, chạy đi đâu cũng không ăn thua. Sau hai lần bị giải ngũ, chạy trở về bám quê hương xứ sở, gom tụ mấy anh em chị em chí cốt chịu đánh tay, lập thế lập mưu đánh được một vài trận, bắt trớn, thu hút thêm lực lượng đông đảo, có trai, có gái, có cả trẻ con, và đến cả hàng binh Âu Phi, Pháp, Đức, Nhật. Mà thực dân Pháp mộ sang đánh ta Cũng ra hàng chúng tôi cầm súng đánh lại Pháp Thế là thành bộ đội bà Bi Chuyện đó không có gì là lạ lắm 4. Bắt đầu cầm lấy súng. Tôi còn nhớ khoảng giữa tháng 10 năm 1945 thì có lời kêu gọi của Quỹ ban kháng chiến Nam Bộ, tiêu thổ kháng chiến, quyết tâm đánh giặc Pháp tái chiếm nước ta một lần nữa. Lúc bấy giờ giặc Pháp đã đánh tới Hóc Môn. Trước tình thế đó, Ủy ban kháng chiến Hóc Môn ra lệnh đốt kho lúa, phá sập các nơi giặc Pháp có thể cất đồn, đóng bót. Sự việc xảy ra liền sau khi mặt trận cầu thăm lương, mặt trận bến phân, chợ cầu thất thủ. Lúc đó khoảng 25-26 tháng 10 hay tháng 11, quân đồng minh và quân Pháp có xe tăng súng lớn, mượn cớ đi giải giới quân Nhật, đang đóng ở Sở Cao su Quỳnh Công Trí. Lối 5 giờ sáng vừa nhờ nhờ mặt đất đã bao dây thị trấn Hốc Môn. Chúng nã súng bắn tối mặt tối mày tưởng chừng như nhà cửa phố xá, đều sụp đổ hết sạch ban tiếp tế mặt trận và quỹ ban kháng chiến quận Hóc Môn còn đang đóng ở Dường Điều, xã Tân Hiệp, tại nhà dì Sáu Gắt, em gái đồng chí năm xứ quỹ viên. Từ nay đây, đây, ban tiếp tế ngày ngày thu góp thực phẩm lương thực, tổ chức tiếp tế cho mặt trận, cho quỹ ban kháng chiến. Nhưng sáng hôm đó chúng tôi không trở tay kịp. Bọn giặc tràn tới chúng tôi mạnh ai nấy chạy, đàn ông thanh niên nhanh chân thoát được, còn trẻ con, bà già và phụ nữ không chạy nổi đành phải trấn lại trong nhà. Khi êm êm tiếng súng mới chia nhau đi tìm bộ đội, tìm các cơ quan. Chúng tôi đã thấy bọn địch đóng khắp cả quận Hóc Môn rồi. Tỏa ra để thăm dò. Tới sáng hôm sau tôi biết quỹ ban đã rút được ra hết về Thành Đông. Bây giờ thì giống như rắn bắt đầu. Địch bổ dây tứ phía. Làm gì? Phải làm gì? Hay là chịu bó tay cho chúng nó muốn làm thịt ta thế nào cũng được như hồi năm 40. Chúng tôi một số anh chị em hợp lại bàn với nhau. Ta đã có chánh phủ cụ hồ như con có cha, không thể để ai đè đầu cởi cổ mình nữa. Tôi nói với sáu anh chị em như vậy, và tôi động viên rằng mình phải mang số lương thực thực phẩm này để tiếp tục làm công việc tiếp tế cho quỹ bang, cho cơ quan bộ đội mình. Cố hết sức mang được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bộ đội quỹ bang tạm rút ra ngoài rồi sẽ lại đánh về. Phải có lương thực thời các anh mới đánh được. Các anh chị em nghe có lý rất phấn khởi nhất trí. Tôi mừng lắm lo sắp xếp con cái để đi. Đã đồng ý với nhau rằng, đi phải đi tới cùng, không được nửa chừng bỏ cuộc. Chúng tôi hướng cho nhau như vậy. Về riêng tôi, tôi thu xếp đem cháu Oai 3 tuổi gửi cho bà nội. Cháu lớn 8 tuổi cho đi theo để trong em. Cháu điệp 3 tháng để tôi rảnh tay công tác. Các anh em chị em kia thì dễ rồi, chưa ai có gia đình chồng vợ gì cả. Chiều tối hôm đó chúng tôi sáu người. Hai nam bốn nữ hiệp đồng lẻn ra bưng láng chà để đi. Trong nhóm tôi lớn tuổi hơn hết. Tôi đến trời mưa như trúc nước. Bờ trơn, đường trơn, phải dầm mưa mà đi. Ai nấy đều bị té lên té xuống. Anh chị em chúng tôi còn phải mang thực phẩm theo, giữ sao cho thực phẩm khỏi bị ướt. Ai nấy đều chưa từng bao giờ phải chịu cực khổ như thế. Lại còn ngại địch phục kích, lo về chừng bọn diệt Giang theo dấu. Lo đủ thứ lo. Tôi tỉ tê an ủi các em. Ráng chịu cực khổ, có chịu cực khổ được mới đánh tay được, mới kháng chiến được. Nước được độc lập, mới hết cảnh lầm thang trâu ngựa. Đời chị em mình đã cực khổ lắm rồi. Tôi nói mấy em nghe, nhờ vậy mà đi được qua suốt cả đêm mưa gió. Phải đến ấp bình cát xa thành đông, đường đi phải qua cầu khỉ. Cái cầu khỉ thật lát léo, phần không quen đi loại cầu này, phần đường mưa, đất bùng trơn trợt, lại còn con bồng con dắt, Qua được cây cầu tôi mượn hết hơi. Mọi người cũng thở vào nhẹ nhõm. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, người lớn cực đành rồi. Mấy đứa nhỏ biết gì cũng phải chịu cảnh giặt giả tay tà. Ta. Chúng tôi vào nhà Ba Bửu, quỹ ban kháng chiến quận Hóc Môn đóng ở đó. Cảnh tượng gặp nhau thật cảm động. Từ trong dòng dây địch thoát ra được, còn gặp lại nhau ai nấy mừng vui không thể kể xiết. Đến với nhau mà như chim nhập đàn, như cá nhập bầy như ông về tổ. Trời hãy còn chưa sáng. Có thực phẩm tất cả quay quần, nấu nướng, ăn uống vui vẻ. Mọi người kể cho nhau nghe những trường hợp nguy kịch nhất của mình vừa qua. Là những câu chuyện đầu tiên về chiến tranh đã ập đến với từng người một. Với biết bao hồi hợp, nguy hiểm gian nan suýt chết, chết hụt từ một phát đạn, từ một tiếng nổ, từ một hỏng súng chọc vào hông. Và nói quay kể quay không hết được. Ai cũng có chuyện để kể. Riêng tôi, coi như đã đạt nguyện giọng. Đưa được số anh chị em tới đại gặp quỹ ban, gặp các đồng chí. Có thể coi đó là thắng trận lớn. Tôi yên trí nằm bên các con thiếp đi được một lúc. Trời sáng chúng tôi phân nhau mỗi người làm công việc của mình. Coi như đã nhập cuộc. Ai nấy nhận công việc đều rất phấn khởi yên trí. Lòng người lân lân, với ý nghĩ. Cuộc đời thoát ly gia đình đi kháng chiến bắt đầu từ đây. Mấy chị em chúng tôi cảm thấy rào rạc trong lòng, phơi phới một niềm vui như là chuyện, như là tiểu thuyết. Bữa trưa hôm sau, cơm nước xong, anh Danh, chị Năm Nuôi, anh Tư Hùng, gọi tôi ra riêng một chỗ, bàn. Chỉ có con còn nhỏ quá. Các anh chị vào để như vậy. Linh tính dự báo trước cho tôi là chuyện không êm rồi, nhưng tôi cứ bình tĩnh náng nghe cho hết xem sao. Các anh nói tiếp. Đây rồi giặt nó lớn tới nữa, anh em còn phải rút đi xa hơn. Chứ đâu chị ở đây? Tôi muốn nói rằng tới đâu tôi cũng đi được, nhưng cứ chờ xem hết ý các anh cái đã. Các anh chị đã bàn tính. Thôi, bây giờ chị Năm và mấy em mới tới, quay trở về. Nuôi con cũng là trách nhiệm, cũng là cách mạng. Về nhà có gì báo tin cho chúng tôi, cũng là kháng chiến chứ gì? Tôi bỗng rủng cả tay chân, nhưng cố gắng gượng nói để thuyết phục. Tôi có con nhỏ thiệt, nhưng đứa lớn giữ đứa bé. Tôi cũng rảnh rang để lo công tác. Sẽ không bận rộn gì đến cơ quan, đến các anh chị. Nhưng các anh chị lại nói, không được đâu, chuyện đi đường sẽ rất gian khổ, băng rừng lội suối, không thể còng kền long thông. với lại tội nghiệp cho các cháu nhỏ. Giờ nói các anh vừa móc túi, lấy đưa cho tôi 600 đồng, để cho anh chị em về làm ăn. Các anh chị bảo làm ăn sanh sống tốt cũng là cách mạng. Các anh chị khuyên tôi như vậy. Hai hàng nước mắt tôi tự nhiên cứ chảy dài. Tay chân tôi bụng rủng. Tôi không còn biết ăn nói vào đâu. Đành lục tục thu xếp kéo nhau về thôi. Có thể nói lúc bấy giờ trong chúng tôi giống như là đám quân thất trận. Mới vui mừng đó, hí hưởng đó. Giờ đây mấy em đứa nào đứa nấy mặt mày buồn so. Phải tách đàn quay lộn trở về, thật lòng đau như dao cắt. Nói cuộc đi về. Đi suốt một đêm lội hết bưng tới qua cầu. Qua xong được cầu khỉ mấy em đã mệt đư. Tất cả kéo nhau dài cái tròi của năm mây ở láng trà bỏ không bên bờ ruộng, nằm lăn ra ngủ ngon lành trên lớp rã ướt mềm. Riêng tôi cứ thao thức với bao nhiêu câu hỏi lẩn giỡn trong đầu. Đi nữa hay là về luôn? Đi thì đi đâu? Về thì về nhà, về nhà ở luôn liệu có yên không? Hay là tìm Phương đi nữa? Nếu đi nữa thì đi đâu? Tìm ai? Chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu óc tôi. Về, nhưng sẽ tiếp tục đi nữa. Lẽ nào có thể yên ổn làm ăn, yên ổn làm mẹ của các con, như lời của các anh chị khuyên, khi mà tình hình giặc giả Tây tà đang như thế này được? Không. Còn thằng Tây cai trị, thì không thể có yên ổn được. Bằng cách nào phải đi đánh tay cái đã? Sáng ra, mấy em súm lại. Tôi buộc miệng nói luôn. Nhà nghèo mới biết con Thảo, nước loạn mới rõ tôi trung. Mấy em nghe tới đó thích quá, xen vào hỏi dồn. Bây giờ tính sao hỏi chị Năm? Đi nữa chứ sao? Đi bằng cách nào? Về gửi mấy đứa nhỏ, rồi mình đi. Nó nhớ chị, nó khóc. Một câu vô tình nhưng làm tôi cứng họng. Tôi cũng muốn bật khóc khi nghĩ rằng các con tôi sẽ nhớ mẹ, sẽ khóc. Một lúc lâu tôi mới gượng trả lời được. Rồi sắp nhỏ sẽ quen đi. Chiều tối hôm sau mò về tới làng, mới hay bọn Pháp đã lùng sụt vào đến tận các gia đình cán bộ, đến các nhà mà chúng biết có người đi theo Diệp Minh Mới lấn chiếm tới hốc môn thôi mà bọn chúng đã gây biết bao tai họa cho sớm làng. Dân người bị trúng đạn, người bị bắn chết, người bị bắt, người bị thương, người bị hãm hiếp. Có nhà đã bị cháy, có nhà bị đóng bót, có nhà bị đạn nổ tan quang. Bọn chúng bắt đầu xây đồng lũy, dân tình trở nên khốn khổ. Bà con gặp tôi hỏi, sao chị Năm? Tôi nói, bây giờ không phải như năm 40 nữa, bọn chúng đánh đâu rồi cũng sẽ bị đánh. Nước mình đã có chánh phủ cũ hồ, cụ đó kêu gọi toàn dân kháng chiến. Nó hùng hùng hổ hổ coi là vậy, nhưng rồi sẽ không làm gì được mình đâu. Bà con mình một lòng một dạ ủng hộ kháng chiến, thời kháng chiến nhất định sẽ thành công. Được một cái là sáu em cùng đi đều một lòng một giả với tôi. Hai em trai là Đực và Lô và bốn em gái là Cẩn, Bìa, Chồn, Miền, tất cả đều chung một tiếng nói. Chị tính sao được thầy tính, chị đi đâu tụi tôi theo đó? Lúc ấy đã 7-8 giờ tối, tôi căn dặn các em điểm tụ hợp, hẹn khuya tiếp tục đi nữa, sau khi tôi vô làng gửi con xong, còn dặn các em cẩn thận nhớ coi chừng bọn đi ba trui, một lũ rình mò, sợ không khéo các em lại rơi vào tay chúng. Lần về tới nhà em tôi, lúc đó em là một đoàn viên thanh niên cứu quốc của xã. Nghe thấy trong nhà lặng trang, không đèn đớm, gần như cả xóm ca làng, ca quận đợi như vậy, một bầu không khí chết chóc bao trùm. Tội nghiệp cho hai đứa nhỏ, chúng đang ngủ mềm trên lưng trên tay tôi. Tôi kéo nhẹ nhành chà gai rắp ngỏ. Nghe tiếng bước chân tôi, con chó vệnh của nhà hực sủa ư ử. Tôi thì thầm lên tiếng. Biết hơi tôi nói im. Em tôi nghe dội vàng ra mở cửa. Chị về đó hả chị? Em nói trong hơi thở chỉ vừa đủ để nghe. Rồi em lật đật đi văn giỏng. Tôi đặt cháo nằm xuống. Thằng anh một đầu, con em một đầu. Chị nghĩ đây hãy chị? Không, chị phải đi. Mấy đứa nó đang đợi. Thế rồi tôi bàn với em tôi về chuyện gửi con, về chuyện tôi cần thiết phải ra đi. Bàn cả về chuyện em ở lại sẽ đối phó với giặt ra sao? Em tôi nhất trí. Tôi ra đi. Bây giờ mới là lúc khổ tâm nhất của người mẹ. Tôi bưng đèn lại nhìn con một lần nữa để tạm biệt con. Nước mắt tôi chảy dài. Thấy hai anh em chúng nằm ngủ, đứa ngoẹo cổ qua, đứa ngoẹo cổ lại. Quần đùi, áo tuột nút, phơi bụng, phơi ngực ấm nhâm. ruột gan tôi muốn đứt từng đoạn. Tôi nghẹn ngào nói đứt khúc, đứt quản cho em trai tôi. Cho cháu uống nước cơm quẩy đường nghe em, rồi coi có ai đó. Em bồng cháu tới cho bú thép nha em. Tôi cắn chặt môi, nén tiếng khóc, bước dội ra khỏi nhà. Nhưng bước đi không rành, tôi lại quay vào nhìn con. Tôi rọi bóng đèn lờ mờ nhìn con một lần nữa. Rồi thì tôi cũng ra đi vô đôi chân bụng rủng của mình. Trong bước chân thấp chân cao của mình, tôi còn nghe tiếng em trai thì thầm. Chị cẩn thận, tụi nó lùng sụt dữ lắm đó. Không sao, đừng lo cho chị. Tôi quay mặt lại thì thào. Em thay chị chăm sóc cháu nghe. Giờ tôi chạy giọt ra khỏi căn nhà tối ôm của em trai tôi. Bên ngoài trời đất cũng đang tối sầm. Lúc này mà tôi dừng lại chắc không thể nào tôi còn đi nổi nữa. Rất có thể trên đoạn đường tôi đang đi, tôi sẽ chạm trán với quân địch. Nhưng mặc kệ, tôi chẳng còn lòng nào để nghĩ tới điều đó. Lòng tôi căng thác nỗi đau xa con. Tôi chạy một mạch ra tới ấp bến đò. Tới ngang nhà anh quảng tảng, tôi dừng lại ngồi thở dốc. Tự nhiên tôi muốn khóc lên thật to, để tiếng khóc xua đi tất cả những gì còn lẫn giỡn trong tâm trí tôi và các con tôi. Nhưng... Không có tiếng khóc thành tiếng, mà chỉ là tiếng nấc gian dội lên từ trong sâu thẳm đáy lòng. Tôi nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục chạy. Chạy nữa, cứ chạy như vậy mà thấy nhẹ nhàng hơn. Rồi tôi cũng đã chạy tới đúng được chỗ hẹn, tròi năm mây. Không thấy thiếu một ai. Thấy tôi các em mừng ra mặt, rối rít hỏi han Thế nào chị? Tôi luôn cuốn nói. Được, ta đi thôi. Em nó ngủ rồi. Nó cũng chịu. Cậu nó như mẹ nó mà. Mấy em thiệt tình lại hỏi. cho bộ nó hổng khóc hả chị? Về đang ngủ, nó tiếp tục ngủ tuốt. Cả hai anh em. Rồi tôi với mấy em nằm ngã lưng một chút, để khuya còn dậy đi trước lúc sáng trời. Suốt đêm từ khi đặt lưng xuống cho tới lúc sau mai mọc tôi không chập mắt. Tôi cứ nằm suy nghĩ miên mang. Cũng có lúc tôi những muốn quay trở lại ôm con vào làm một chút nữa. Tôi đã bật ngồi dậy mấy lần rồi. Lúc các em nó đang say giấc nồng Nhưng rồi tôi lại nằm xuống Các em nó đâu có hay biết gì Nước mắt tôi gần như đầm địa suốt đêm Công tâm mà nói chính nhờ suy nghĩ chuyện này tới chuyện khác cho hết thời gian đêm đó Mà tôi đã vượt qua khoảng thời gian chờ đợi của cái đêm khủng khiếp ấy Tôi đã trải qua một đêm kinh khủng trong cuộc đời làm mẹ của mình Trong đời tôi có lẽ chưa có đêm nào dài hơn đêm đó và như mãi mãi vẫn còn là nỗi niềm chia ly giữa mẹ con tôi lúc đó tôi đã nhủ thầm như tỏ bày nỗi lòng người mẹ với các con con ơi sau này khôn lớn các con sẽ hiểu hết nỗi khổ tâm của lòng mẹ đêm nay vú mẹ căng sữa nhức nhối còn con thì thức giấc khát sửa người nhưng má phải tạm xa liệt con là để làm nghĩa vụ với nước với dân nếu là các con khi đã đủ sức bước đi trên những bước chân của chính mình Chắc chắn các con cũng sẽ hành động như má đêm nay đối với các con. Vì tổ quốc, cũng là vì cuộc đời mai sau của các con đó. Sáng mai khi tỉnh dậy. Hoặc giả trong những đêm khi nghe tiếng súng của quân thù, có làm các con giật mình thức giấc, gòi quạng tìm không thấy mẹ. Chắc chắn các con sẽ khóc thét lên gọi mẹ. Ôi, mẹ đã nghe thấy tiếng khóc của các con từ bây giờ. Các con hãy tha thứ cho má. Sau mai rạng sáng chân trời đằng đông, xa xa còn cầm canh tiếng súng giặc. Tôi lật đợt kêu các em dậy lên đường. Sáng ngày hôm sau mấy chị em tôi tới Tân Mỹ, dẫn thuộc quận Hóc Môn, sau này là Bình Mỹ thuộc huyện Củ Chi. Ý định của tôi là tìm cho được anh em mình nhập đàn cho có sức mạnh, rồi hoặc là cùng nhau trở lại, hoặc là sẽ từ đây xây dựng cơ sở tiếp tục đánh giặc. Chạy hoài thì hơi đâu mà chạy, giặc cứ đánh tới chẳng lẽ chạy mãi được sao? Rồi cuối cùng còn đất đâu mà chạy nữa. Rất may, tôi gặp được mấy anh 3K, 5 quán, Đức Sơn của mặt trận Việt Minh tỉnh gia định. Nhưng mấy em lại, tôi đến, mấy anh hỏi. Chị đi đâu? Đi kiếm các anh chứ đi đâu? Tôi bàn ngay với các anh về ý định của mình, các anh nhất trí. Các anh chị hỏi. Chế chị có mấy người? Sáu, với tôi nữa. Chuẩn bị đi, chiều mai chúng ta đi. Nói đi nhưng thật ra cũng chưa biết là sẽ đi đâu. Mà nói chuẩn bị nhưng mỗi người chỉ có một cái túi đệm bàn, mang tòng ten theo người, vì đâu mà phải chuẩn bị. Nghe tôi nói lại được các anh chấp thuận cho cùng đi, các em mừng lắm. Bây giờ thì mới chắc chắn rằng được rồi đây. Chiều hôm sau chúng tôi kéo nhau đi. Đêm đến nước rong đường ngập bờ trơn, đi mãi tới 11 giờ đêm mới qua được đò thế thuận. Đến trung chánh tay chúng tôi dừng lại đó nghỉ. Chúng ta vừa mới đặt lưng được một chút thì đã nghe anh Năm Quán kêu dậy nấu cơm ăn, chuẩn bị sẵn sàng sáng tay vô. Anh nói, nếu tay bố anh em sẽ không đói. Tin này đến với mọi người lần đầu tiên thoát ly gia đình ra đi kháng chiến. Tuy đặng lẽ nhưng khẩn trương, ai nấy cứ nâm nớp một ý nghĩ. Ngày mai tay bố và ruột gan thấp thởm đợi chờ. Cơm nước thu dọn xong đâu đó thì cũng tới khoảng 5 giờ. Trời vẫn còn tối, nhìn nhau chưa thấy rõ mặt. Ai về đâu tay nó đã bao dây giáp dòng rồi. Chúng bắn tối trời tối đất. Ở đây đất rừng nhưng toàn là rừng chồi không có cây lớn. Có nhiều rừng trầu già rọc ruộng, chỗ ẩn núp kín đáo không có. Do đó mạnh ai nấy chạy. Khổ nổi chạy đâu cũng thấy trống, chung vào đâu rồi cũng thấy không được lại chung ra chạy nữa. Mãi đến hai giờ chiều tay rút. Gồm quân điểm lại thấy thiếu mất anh Đức Sơn. Ráp nhau chạy nháo nhào tìm. Chẳng thấy tâm hơi. Chừng gặp bà con trung chánh nghe kể tay bắt được một người là dân Bắc, ốm cao, đen, dẫn về tới bóc Phước An. Chúng tôi mới hay anh đã bị bắt rồi. Anh Quán, anh Khải nghe báo cáo sự tình xong quyết định. Tình hình gây go như vậy, ta nên phân tán. Lúc này mà tập trung gom thành cục sẽ không có lợi. Tôi đề nghị chị Nam Bi và bộ phận của chị mới tới trở về. Về lo mừng ăn. Có tin tức gì chị tìm tới tụi tôi. Trước tình thế đó thiệt tôi không biết nói sao. Các anh nhiệt tình với mình đã cho nhập bọn ngay, chỉ tại địch đang bao dây mạnh. Thôi thì đành quay về. Các anh đã nói vậy, có bướng cũng không được. Khi chúng tôi mang bị đệm vàng để trở về, anh nằm quắn cho mỗi người một trăm đồng làm vốn để sống. Thiệt là cầm lấy tiền mà muốn đứt ruột. Vậy là coi như chúng tôi hai lần bị giả ngủ. Đêm hôm xuống tới Thạnh Mỹ Tây tuy trải qua hai ngày lặng lội mệt nhọc, nhưng mấy chị em hồ hởi phấn khởi hết sức. Vì đạt được nguyện vọng Giờ phải đùm bọc dắt chiếu nhau trở về. Tất cả đều nghe lòng nặng như chì Đến mức đi hết muốn nổi. Giống như kẻ thua trận. Chị em tôi cứ lội bè bè dọc theo đường mương nước lần về. Hai bên bờ dớn mọc um tùm dây leo chằng chịt Đi dưới nước suốt cả ngày chân cẳng rã rời. Trên đường đi thấy chỗ nào có rau mớp mọc. Chúng ta lũi vô hái. Cứ thấy hái ôm đầy tay. Ở một lúc. Cái nào héo dập bỏ ra lại hái cái khác, định bụng tới đâu nghĩ có mà luộc ăn. Lần ra đến sông Sài Gòn chúng tôi lại đi dọc theo Triền sông Sài Gòn tìm về tới Thới Tứ. Khi chúng tôi đến cửa Ba Rai, ghé vào nhà anh Tám Tưởng, thì đã năm giờ chiều. Vừa trong thấy tôi anh Tám Tưởng hỏi ngay, Chị ở trên về hả? Dạ. Có gì không mà về gấp? Có chứ. Bởi trước đó tôi đã dặn các em. Chuyện gì cứ để tôi lo liệu tôi nói, nên khi ấy các em cũng chẳng nói gì. Mấy chị em kéo nhau vô nhà, các em đi tắm rửa lo cơm nước. Tôi ngồi lại nói chuyện với anh Tám Tưởng. vẻ thận trọng tôi hỏi. Tình hình mấy bữa nay có gì không? Ruồn rập hoài, đám dịch gian nó lỏng lên, trong thị trấn bà con ai cũng sợ. Giọng anh Tám nghe đượm vẻ buồn buồn lo lắng. Sau khi kể hết tình hình ai còn ai mất, dân tình ra sao trong mấy ngày qua, anh buộc miệng nói nè, tôi hỏi thiệt, anh hạ thấp giọng gần như thì thầm, chứ sao chị mới đi lại về gấp, bộ có việc gì chăng? Có chứ, tôi nói với anh dễ quan trọng, mà cậu mười với anh Tư tới bây giờ ở đâu? Còn ở ngoài giam, anh tắm tưởng nói khẽ và tai tôi như sợ có ai nghe thấy được, cậu mười tức ông mười cu, tôi nói khẩn thiết, muốn gặp cậu mười và anh Tư ngay, có gì gấp lắm không? vậy thì ăn xong ba hộp cơm rồi tôi đưa chị đi. Tôi đồng ý. Cơm nước xong anh tám tưởng, anh năm được và tôi, ba người lặng lẽ kéo nhau ra dàm chợ. Nơi đó là... Cái rỗng. Trên đường đi tôi suy nghĩ nát nước. Gặp ông mười Cu sẽ phải nói sao? cha lẽ có nói thật là chúng tôi đã hai lần bị giải ngủ, hay là hai lần bị loại ngủ? Sự thật có dễ Nhưng có nói đúng y vậy các anh còn tin mình đã giam việc hay không? Và như thế thì biết chữa lưng vào đâu để công tác để chiến đấu? Đành phải nói khác đi thôi. Kể ra cũng chẳng có tội gì, còn tránh cho các anh khỏi quan mang. Giả lại trong trường hợp này, tôi nói đúng y như thật, e chẳng lợi ích gì cả. Trên đường đi mặc dầu anh tám tưởng cứ hỏi đi hỏi lại là tôi có chuyện gì lại quay về sớm, tôi vẫn tránh né, không trả lời vào câu hỏi. Chỉ nói, gặp cậu 10 mình sẽ bàn luôn, có ông 10 chúng ta sẽ cùng bàn và quyết định. Khi đã có đông đủ mặt mọi người, tôi trình bày là tôi về đây có chuyện gấp lắm. Các anh trên bảo tôi phải mau mau về tìm gặp cho được cậu mười. Và các anh đây bàn tính công việc mới kịp đối phó với địch. Trước hết là cần phải chuẩn bị thật lẹ các cơ sở. Chuẩn bị lương thực, chuẩn bị phong trào quần chúng, chuẩn bị điều tra nắm cho thật chắc địch tình. Khi mà mình đã chuẩn bị thật chắc hết các thứ, các anh sẽ đưa được lượng về đánh. Có chuẩn bị trước, tốt. Mới chắc ăn, chắc thắng. Nhất là đoàn thể và dân quân tự vệ phải thật mạnh để làm cơ sở đánh địch tốt. Tôi nói xong các ý quan trọng ấy, tôi hỏi. Các anh ở ủy ban ra sao? Anh Mười Nia, anh Tư Thới. Tụi nó còn kia, ông Mười nói. Nhưng tôi không để gom cục cô à. Bởi hôm nay, bọn giặc ruồng bố dữ. Ngày nào cũng có bắn, có giết, có bắt. Phải phân tán, có gì cũng không bị hốt ở tròn ổ hiện địch đang rất hung hăng. đóng đồng bót xong, chúng ra tay đánh phá cả ngày cả đêm. Nó bắt nó hiếp người ta, bắt kẻ heo gà. Còn bọn diệt gian chó chết trong thị trấn mình, rồi lăm răm ở các xã, chúng nó đang ngóc đầu dậy. Bà con sợ bọn này còn hơn sợ Tây." Tôi nói thêm vào. "Bởi vậy nên các anh mới biểu tôi về gấp. Thôi từ rày bộ phận tôi sẽ cùng với các anh lo chuẩn bị chiến trường, chuẩn bị thiệt tốt để đánh cho chắc ăn." Ông mời cụ hăng hái hẳn lên. Vậy hay quá, thế thì tôi với cô bây giờ vô trong này kêu hết, mấy trả lại bàn luôn. Vô đó cô nói gì thầy nói, công chuyện lo củng cố cơ sở địa phương cô khỏi lo, có chúng tôi đây. Và chúng tôi kéo vô thế tứ, vô tới gặp hết các anh, rất mừng. Với các anh tôi cũng nói sơ lược tình hình, sau đó ông Mùi cô giới thiệu qua phận sự của tôi. Ở trễn, các ảnh biểu cổ về dây này với tụi mình để chuẩn bị cơ sở, chuẩn bị chiến trường cho các ảnh về đánh. Cậu nói bây giờ phải làm thế nào củng cố ngay các đoàn thể mặt trận, tuyên truyền giáo dục nhân dân, bảo đảm trật tự trị an địa phương, cảnh giác bọn diệt gian, trận nó lại cho tay hết đường vô phá làng phá xóm, đồng thời lo vấn đề kinh tế, lo cái bụng. Ngay bây giờ anh em mình sẽ phải làm những việc đó, có cổ ở đây với chúng ta. Tôi lên tiếng, riêng diện củng cố chánh quyền đoàn thể mặt trận thì cậu với các anh lo. Còn tôi, tôi sẽ cùng với dân quân tự vệ lo việc phòng gian bảo mật, trừ gian diệt tề, bảo vệ địa phương, bảo đảm dân dân làm ăn yên ổn và điên lạc với cấp trên để đưa lực lượng về. Nghe tôi nói vậy, các anh tất cả đều tỏa ra phấn chấn, vững tin. Cậu mười cu, anh Tư Thới, anh Hai Thá, anh Tám Long, anh Mười Nia, đều bảo là hay lắm. Cô nói hay lắm, cô cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ cùng làm theo hướng tới như vậy. Bắt đầu từ đó coi như chúng tôi có cơ sở, chỗ dựa là địa phương, mà bằng đạp là xã Thế Tứ. Đứng chân ở đây chúng tôi dần dần tổ chức ra lực lượng, tạo ra mọi điều kiện tấn công địch. Ban đầu là trên địa bàn hóc môn, sau lan rộng hơn. Nền móng của ban công tác số 12 như tôi đã kể bắt đầu là như vậy. Và cũng từ đây tôi đi hẳn vào con đường cầm súng.